Nhà chợ Địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyền 21 chương 16 Như vậy cứ tiếp tục phát triển Thì làm sao có thể hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định đây Lựa chọn này Cho dù do dự đến mấy giờ Chỉ sợ cũng không cách nào quyết định được Từ giả cầm lấy con chuột hàm răng khẽ cắn nhẹ đôi môi anh đào Đôi mắt đẹp chăn đầy vẻ ngưng trọng Trước, về sau, trái, phải Cái trò chơi này Thấy thế nào cũng giống như bản quay roulette, chọn sai có nghĩa là phải dừng lại. Đương nhiên, vẫn còn có một cơ hội để đảo ngược tình thế, nhưng tận dụng cơ hội ấy như thế nào? Con người chỉ có một cái mạng, như vậy chọn như thế nào để có thể sống sót mà cho chơi tiếp tục. Khi tất cả mọi người đã tiến hành lựa chọn xong xuôi, nói cách khác, không có bất kỳ biện pháp nào có thể biết rõ con đường nào mới là sinh lộ. Điều này hoàn toàn không ăn khớp với nguyên tắc độ khó huyết tử trước đây. Rất nhiều người đã cân nhắc đến điểm này, thế nhưng chẳng có kế sách gì để đối phó được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến nửa đêm không giờ rồi. Huệ tử đã trôi qua được 1 giờ mà trò chơi này đến 3 giờ sáng sẽ chấm dứt, nói cái khác, chỉ còn lại 3 giờ đồng hồ nữa. Thế nhưng ngay cả ván đầu tiên cũng chưa có hoàn thành. Đến cuối cùng, nếu không hoàn thành trò chơi mà nói thì cũng chẳng khác gì phải chết. Đã đến mức này, thật sự nhất định phải lựa chọn thôi. Tiểu dạ tử cuối cùng dơ ngón tay lên nhấn xuống phím A, mà tiểu giả tử cũng chọn A. Về phần bổ tinh uyên, cùng hữu nhé đường, sau một thời gian đắn đo. Rốt cục cắn rằng quyết định, một chọn B, một chọn C. lập tức hình ảnh bắt đầu tiếp tục. Bốn người thấy một màn như vậy, đều hét thức thanh. lập tức Phượng Vũ hướng phía trước nói. Mọi người, mau tách ra chạy trốn, nhanh. Sau đó Phượng Vũ hướng phía trước bay thẳng đi, mà A kén thì chạy sát bên cạnh. Xanh Hải cùng Thiên Thiên vẻ mặt đồng dạng sợ hãi. Kết quả, Xanh Hải hướng đằng sau chạy tới. Thiên Thiên thì hướng về phía bên tay trái chạy đi. Bốn người hoàn toàn tách ra. Từ bây giờ, để xem bốn người làm cách nào tránh được một kiếp này. Phượng Vũ hướng phía trước đi tới, lách qua mấy cỗ hải cốt. Trên màn hình kiến trúc hai bên cứ tụt về phía sau một cách nhanh chóng. Xem ra, tối chất thể lực của Phượng Vũ cũng không tệ lắm. Hoàn toàn không giống như một thiên kim tiểu thư. Nhưng dù chạy nhanh cỡ nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì tồn tại. Xung quanh vẫn là nhà cửa rách nát, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện thêm mấy cây lùm cây cối. Ngày khi sắp qua vào một đường rẽ trước mặt, Phương Vũ bỗng nhiên ngã một cái, tiếp theo, thân thể của nàng té lăn trên mặt đất. Nàng lại lập tức bỏ lên, nhưng đèn pin lúc rơi xuống mặt đất, tựa hồ đã hỏng mất rồi. Xung quanh lập tức lâm vào một màn tối đen, kết quả trên màn hình máy tính cũng không thấy được bất cứ cái gì, chỉ có thể đại khái phỏng đoán ra hình dáng của người đang đứng Mà Phượng Vũ sau khi đúng lên lại tiếp tục chạy, nhưng tốc độ rất chậm vì phía trước hoàn toàn tối đen. Có thể phán đoán được phương hướng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mà đúng lúc ở phía sau, không gian yên tĩnh bỗng nhân truyền đến một tiếng bước chân. Đây không phải là tiếng bước chân của Phượng Vũ, đó là tiếng bước chậm chậm, đi tới kéo theo cả lùm cát ở trên mặt đất. Nhưng màn hình máy tính lúc này không có một chút ánh sáng, cho nên căn bản không thấy rõ ràng ai đang bước tới. Phượng Vũ vẫn như trước, không dừng bước mà tiếp tục nhanh chóng đào tẩu. Thế nhưng lại có thêm tiếng hét, thất thanh chuyển đến. Phượng Vũ giống như mụy một vật gì đó, đánh vào người, làm cho nàng té nhào trên đất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi. Ngừng úc, lúc này cảm thấy được trong đầu một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nàng nhập vai vào nhân vật hồng hạ, cứ dọc theo đường hầm đen tối mà đi đến. Nàng lúc ấy thủy chung không biết, cái gì đang chờ đợi nàng ở phía trước. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy đầu ra của đường hầm, Nàng trở mong đó là một con đường xuống núi Và đó không phải là tử lộ Mà mặt đất bỗng rung chuyển nhẹ một cái Rõ ràng hình ảnh trước mắt nàng Hoàn toàn giống như đúc con đường Mà lúc nãy nàng đã chọn quay trở lại Cái đường hầm này Vô luận đi về hướng nào Cũng chỉ cùng ra một chỗ Đó chính là cái ngã ba Không quy thôn Ngừng úc lầm bậm nói Thật đúng là chuẩn như tên gọi Nói cách khác Dù đi tới hay đi lui Cũng không thể nào thoát được Điều này cũng có nghĩa là chỉ có thể tiếp tục đi tới Hồng Hạ Thời điểm ra khỏi đường hầm Thần sắc vô cùng kinh ngạc Nàng lại hướng về sau nhìn lại Không thể tin một mặt trước mắt Đứng ở trước ngã ba Nàng lên chọn như thế nào đây Bất quá Nàng thật không ngờ chính là Lúc này trò chơi không để cho nàng tiến hành lựa chọn Hồng Hạ nhìn dấu bánh xe trên mặt đất Từng bước từng bước đi về phía trước Đó là con đường có hai dấu bánh xe Con đường phía bên trái Tất nhiên đã là lựa chọn của bọn người Tinh Nguyệt và Tu La Vì vậy Hồng Hạ cũng lập tức đi theo Càng làm cho nàng thật không ngờ Chính là nàng rất nhanh Đã gặp Lạc Băng, Tinh Nguyệt, Bạch Hồng Bởi vì chiếc xe của ba người Bỗng dưng bị hỏng Bạch Hồng thì vẫn đang một mực sửa xe Thời điểm Hồng Hạ quay trở lại chiếc ngã ba Bọn họ vẫn chưa có sửa xe xong Hồng Hạ Tinh Nguyệt nhìn thấy nàng kinh hỉ chạy tới nói Thật tốt quá, gặp được ngươi Như thế nào, ngươi sao lại trở về rồi hả A, cái này, Hồng Hà án lắc đầu nói, tình huống của ta, nói cho các ngươi rất không tin. Chắc không rồi được rồi. Bạch Hồng đứng lên nói, tại không có cách nào làm cho xe chạy được cả, chúng ta chỉ có biện pháp là đi bộ xuống núi thôi. Tinh Nguyệt. trong chúng ta, ngươi là người cẩn thận nhất, ngươi thấy thế nào? Tinh Nguyệt trầm tư một chút nói, cũng như thế thôi, chúng ta vẫn đi tiếp. Ta nhớ bọn Tu La cũng lựa chọn đường này, không biết có thể gặp được bọn hắn không nữa. Lúc này cỏ dại mọc ven đường cùng với các loại đá lầm trầm. Tăng thêm, bầu trời cùng không gian đen tối xung quanh, làm bốn người tội hồ có chút chẳng muốn bước đi. Tình Nguyệt mở đèn pin ra nói, xe chỉ có thể để lại tại trên núi thôi. Chúng ta đi trước, xem có thể gặp được Tula cùng định ngàn hay không. Nói thục, trong chúng ta người đáng tin kệ nhất, hiện giờ cũng chỉ có Tula mà thôi. Cuối cùng bốn người đều bỏ xe lại, bắt đầu đi bộ. Lúc đầu tốc độ của mọi người bình thường không nhanh không chậm. Thế nhưng theo thời gian Tất cả bắt đầu không muốn nhấc chân lên Nghỉ ngơi, nghỉ một chút à Hồng hạ vươn tay, vịn lấy một gốc khô bên cạnh nói Mệt quá, mệt chết ta Kế tiếp còn phải đi bao xa à? Ai biết Tinh Nguyệt nhìn con đường hun hút Không thấy điểm dừng, tiếp tục nói Cứ nghỉ ngơi một chút trước đã Nhanh, rồi tiếp tục đi tiếp thôi Lạc băng thì phản đối nói Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi Cứ tiếp tục ngồi một chỗ như thế này Chỉ có chết cóng thôi Hết lần này tới lần khác, điện thoại vẫn không có tín hiệu, bằng không có thể gọi xuống chân núi kêu người tới đây rồi, thiệt là. Bây giờ nói những lời này cũng vô ích. Bạch Hồng ngóc đầu nhìn lên. Chúng ta có lẽ không lên tham gia chuyến du ngoạn lần này. Nay, Hồng Hạ. Tinh Uyển bỗng nhiên đi tới trước mặt Hồng Hạ, nhỏ giọng hỏi, "Có thể nói một mình ta biết được không? Ngươi có phải đã gặp chuyện gì rất kinh khủng hả? Sắc mặt của ngươi đến bây giờ vẫn còn rất yếu ớt." Trong đường hầm Người đã thấy cái gì rồi không Đây là điều các người không thể tưởng tượng nổi đâu Hồng hạ lắc đầu nói người vẫn không nên biết thì tốt hơn ngườii nói như vậy không phải càng là người khác thấy thêm hiếu kỳ sao mặc dù là nói như vậy nhưng Hồng hạ thủy chung vẫn y miệng không muốn nói một câu ngừng ốc cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao nhân vật trong game cũng chỉ là người bình thường nếu người nói ra chỉ sợ không có ai tin tưởng đâu nghỉ ngơi không bao lâu bốn người lại tiếp tục lên đường thoạt nhìn thời tiết rất là lạnh, thế nhưng cứ đứng không chỉ sợ biến thành một tảng băng rồi, nên đập một chút để làm cho ấm cơ thể. Hồng Hạ vẫn đang một mực trầm tư, bước đi đều đều, không tự chủ được đã bị tụt lại phía sau. Mỗi người ai cũng đang lo lắng, phía trước có chuyện đáng sợ như thế nào chờ đợi bọn hắn, mà đáp án rất nhanh liền hiện ra một cách rất ưng động. Những lùm cây cối trước mặt thua dần, rồi khung trước mắt bỗng xuất hiện, từng phần mộ, bia mộ xếp thành từng dãy san sát nhau. Là mọi người không khỏi giật mình Nghĩa địa bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Làm bốn người đều sợ hãi ngây người Nhưng cũng không ngoài ý muốn Của các hộ gia đình Giờ phút này ai cũng đều kéo căng dây thần kinh Chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra Phần mộ Hồng Hạ nhìn xem một màn này nói Còn nhiều như vậy nữa hả Nhìn thật là hãi Lạc băng không khỏi có chút phát run Lui về phía sau mấy bước Hầu như trên viên mộ đều không có khắc chữ nào Đếm sơ qua cũng có không dưới 100 mộ Phải đi xuyên qua cái nghĩa địa này gặp quỷ là một điều chắc chắn chỉ là sớm về muộn mà thôi nhắc nhở sinh l huyết tụ có lẽ cũng sẽ xuất hiện trong này nghĩ tơ để ánh mắt mỗi người đều bắn ra tinh qug cùng chờ đợi một khác kiaệ tại không phải sợ quỷ xuất hiện mà là sợ quỷ không xuất hiện nhưng đi qua một lúc lâu rồi nhưng tất cả không có gì dị thường Đúng vào lúc này bỗng nhiên tinh nguyệnệt nghĩ tới điều gì đó nói này bọn Tu la hẳn cũng đi đường này A Vậy cũng sẽ nhìn thấy những ngôi mộ này à Đúng vậy, làm sao không Hồng Hà Ản nộp vẻ khó hiểu hỏi Nếu như vậy Tình Nguyệt quét mắt xung quanh một phen nói Ta vừa rồi xem qua hai bên đường Rất nhiều cây cối Căn bản không có biện pháp đi xuyên qua Hơn nữa, đi vào nghĩa địa thì vướng rất nhiều biên mộ Bọn hắn chỉ có thể xuống xe đi bộ Nhưng xe cầu bọn hắn cất ở nơi nào Nói đến đây Bước chân mỗi người đều đình trệ Hoàn toàn chính xác Nghĩa địa xuất hiện phi thường đột ngột Hơn nữa bởi vì địa hình nơi này vốn rất kỳ quái Cho nên cũng không có khái niệm Đường một cách rõ ràng Nếu cứ đi thẳng mà nói Căn bản không cách nào không đụng vào biên mộ Mà như vậy chỉ có thể xuống xe đi bộ Vậy chiếc xe hiện giờ đang ở chỗ nào? Ngường Úc nhìn đến đây Lập tức nhìn về phía vách tường bên cạnh nói Phong, Phong liệt hải Công tôn diệm, bọn hắn thế nào rồi? trong nghĩa địa những tấm biên mộ lặng lặng Đứng trong màn đêm Tựa như đã ngàn năm trôi qua Phiêu tán không cố định phản phất như có thể đưa sự lạnh giá vào sâu trong tâm hồn của những con người đi ngang qua đây. Hết chương 16 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa chủng, quyển 21 chương 17. Tại trước mặt bọn người Hồng Hạ, Phong Liệt Hải, Ronan, Công Tôn Diễm, Hoàng Đế bốn người, cũng chính là Tula, Nhật Trì, Định Ngàn, Thanh bốn người. Bọn hắn lúc đầu lựa chọn tiến vào ngõ bên trái. Tự nhiên cũng thấy được ngôi mộ này. Lúc ấy xe của bọn hắn cũng bởi vì không thể nào khởi động, không thể nào xe. Đương nhiên, xuất hiện phần mộ không làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tương đối mà nói, thể loại không cần tự mình đi đối mặt mà chỉ là một trò chơi, làm cho những người lần đầu tiên chấp hành huyết tự thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng phải đổi lấy một cái giá lớn. Rất nhiều chuyện, bản thân mình không cách nào quyết định. Số lượng bia mộ rất nhiều a. Nhật Trì đi lại trước bia mộ. Nơi này thủy chung Vẫn sử dụng phương thức thủ táng như thế cũng không kỳ quái a định ngàn lấy ra một tấm bản đồ du lịch nói núi Tây nhạc so sánh có chút cổ xưa tập tục thổ táng vẫn một mực lưu truyền Tu cha ngươi không phải là thầy phong thủy sao không bằng ngơi nhìn xem thế núi này như thế nào không Tu lắc đầu ta chỉ học được chút ít ra lông cha ta so với ta lợi hại hơn nhiều cha của Phượng Vũ đối với cha của ta rất tin tưởng lúc này Ở đây lại yên tĩnh quá mức. Nói đến chủ mộ mà nói, lúc này Thanh một mực trầm mặc mở miệng, ở cái địa phương này có chút dạng người a. Không biết, Định Nàn là một bộ mặt chẳng hiểu ra sao cả. Thanh, sợ cái gì? Không phải, lúc trước Tu La nói thời điểm xem bói, tính ra quẻ đại hung sao? Ta có lo lắng ít nhiều. Được rồi, các ngươi không phải cũng như vậy sao? Ân nói là nói như vậy, nhưng đúng là lúc này bọn hắn phát hiện số lượng bia mộ Lại dường như so với tưởng tượng nhiều hơn Lúc trước bởi vì quá tối Cho nên không phát hiện Nhưng nhìn kỹ lại mà nói Đột nhiên phát giác Số lượng bia mộ này nhiều không ngớt Vậy mà không thể đếm được có bao nhiêu số lượng Nhìn xem thật sự làm người ta giật mình Hơn nữa vô luận là cái bia mộ nào Cũng không hề có khắc chữ Sự tình giật mình như thế này Quả thực làm người ta nhìn thấy Cảm thấy phi thường đáng sợ Nhưng còn chưa đợi quỷ hồn xuất hiện Đã có lựa lựa chọn mới A. Đào mộ thứ 3 ba, từ bên trái B. Đào mộ thứ 4 từ bên phải C. Đào mộ thứ 5 từ bên trái D. Đào mộ thứ 7 từ bên phải Cái Phòng địa thải trừng bắt lớn cơ hồ không thể tin được 4 cái lựa chọn đều nhất định phải đào một ngôi mộ Cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra Đó không phải là mặc kệ lựa chọn cái nào Cũng phải dựa vào vận khí Mới tránh được tử kiếp sau Ronan hoàng đề, công tôn diệm Cũng hoàn toàn trắng váng đầy rốt cuộc là chuyện gì Cái này chẳng khác nào ném xúc sắc Tất cả đều phải lựa chọn vận may Nhưng thuần túy chỉ dựa vợ vận may mà nói Cái huyết tụ này toàn diệt Cũng không phải là chuyện kỳ quái Thậm chí ván đầu tiên Còn chưa hẳn có thể trèo trống qua Nhưng không chọn là không thể nào Bởi vì không chọn trò chơi sẽ không thể tiếp tục Cho nên mỗi người cho dù có do dự Cũng phải đào Mà cái này rõ ràng là một ván quyết định sinh tử Lựa chọn như thế nào đây? Đào mộ nào đây? Good. Ronan cầm cây thập tự giá ở trước ngược nói. Which way can I choose? Ronan bất kể nhìn như thế nào cũng thấy cái huyết tụ này quả thực quá tra tấn người. Bất kể tiếp tục phát triển như thế nào. Có người chết là điều tất nhiên. Lại tiếp tục như vậy, hậu quả thực sự không chịu nổi. Cuối cùng nhất, bọn hắn không thể đưa ra lựa chọn. Phong Liệt Hải chọn A. Công Tôn Diệm chọn C. Công chọn C. Cô chọn A, hoàng đề chọn C Mà bây giờ, bọn người ngưng úc Cũng đi tới cái nghĩa địa này Ngày lúc các nàng đang nghi hoặc Rất nhanh, lựa chọn tương tự liền xuất hiện Chỉ có điều, lúc này đây là một ở nơi khác Trong nghĩa địa Không, không phải chứ Muốn chúng ta chọn, này, làm sao mà chọn A Đáo mộ, điều này sao có thể Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Thời điểm xuất hiện bốn lựa chọn Trong lòng bọn người ngưng úc Cũng chầm xuống Coi như là sinh lộ cùng tử lộ chiếm tỷ lệ 22 cũng làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng mà không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Trình độ quỷ dị của huyết tự lần này làm cho nhân tâm kinh tư hồn tán đảng. Ngừng úc dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bốn cái lựa chọn, ngón tay nàng không ngừng bồi hồi trên máy tính. Chậm chạp, không cách nào nhấn xuống. Ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngừng Úc cũng cảm giác trời đất quay cuồng Cứ tiếp tục như vậy Ai biết còn tình huống nào phát sinh Không So sánh với những điều này Lựa chọn hiện tại cũng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi Chọn cái nào Hai sinh lộ, hai tử lộ Chọn sai chính là chết Điểm này làm cho nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Đối với ba người khác Từ Thao, Lâm Thiên Trạch, Phong Linh Tiêm Cũng đồng dạng không biết nên làm thế nào Thấp thỏm lo âu Lại muốn bọn hắn đi đào mộ Cái kia không cần nhiều lời, tuyệt đối chính là hành vi tìm chết. Nên chọn cái nào? Không, chọn cái nào cũng đều có thể là từ lộ A. Phong linh tiêm, tay gắt gao túm lên màn hình máy tính. Quả thường muốn điên lên rồi. Tử thao mặc dù một bực xảo trá nhưng lúc này cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lại càng không cần phải nói. Tên thư sinh như Lâm Thiên Trạch chọn cái nào? Đến cùng là chọn cái nào mới tốt? Suốt kinh nghiệm xương máu, cuối cùng tất cả mọi người lại lần nữa làm ra lựa chọn mù mờ. Ng chặn C, sau khi chọn xong, đồng nàng gục xuống mặt bàn, không dám nhìn vào, nhưng nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân vật của mình đang ngồi xổm xuống chiếc đinh mộ, bắt đầu dùng thành đào đào, cái xẻng kia là từ nơi nào vậy? Trong quá trình đào, từng hộ gia đình đều cảm giác một ngày dài giống như một năm, thổ địa nơi này cũng không quá mức cứng rắn. Không biết bao lâu, liền đào ra một cái động lớn, mặc dù không đào ra cái gì, nhưng không ai cảm thấy an tâm, ai cũng không biết Sau khi đào ra cái hố, chuyện kế tiếp sẽ phát sinh là gì mà cũng không người nào biết, bốn người phong điệt hải vừa rồi cũng đồng dạng đào bốn ngôi mộ. Thời điểm đào xong cả bốn nhân vật đều dừng lại, thời khắc tiên sinh tử đã đến. Bọn người ngưng úc cũng đang chờ đợi phán quyết này, thế nhưng lại không hề có chuyện gì phát sinh. Không có bảo vật nha, ta còn tưởng rằng sẽ móc ra được cái bảo vật chứ. Các nhân vật trong trò chơi lại lần nữa tụ tập nói, được rồi, tiếp tục hướng về phía trước đi. Có lẽ phát hiện được manh mối gì sau đó hình ảnh biến đen rồi xuất hiện một hàng chữ ván đầu tiên kết thúc vẫn còn bốn người chưa hoàn thành sau khi toàn bộ người chơi hoàn thành sẽ bắt đầu lựa chọn bảo tồn tiến trình hay không Phượng Vũ không có chết màn hình máy tính đen lại nhưng Phượng V vẫn tiếp tục chạy trốn tiếng bước chân kia thủy chung vẫn bồi hồi phía sau nhưng mà theo thời gian trôi qua tiếng bước trên đó càng ngày càng nhẹ đến cuối cùng cơ hồ không còn nghe thấy Lại không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện. Thời điểm nhìn thấy ánh sáng trở lại lần nữa, trước mặt Phượng Vũ, cư nhiên là A-kén. A-kén cầm đèn pin chiếu vào Phượng Vũ, cũng đang làm cho làng chấn động. Tại một khắc khi A-kén xuất hiện, xanh hải, thiên thiên cũng xuất hiện. Rõ ràng không có người chết đi. Cuối cùng trước mặt bọn hắn xuất hiện một tròng chữ, ván đầu tiên kết thúc. Hình ảnh tiến vào ván thứ hai. Kết cục quả thực, dùng câu đầu voi đuôi chuột để hình dung tất cả đều dựa vào vận khí, thế mà không một ai chết, nhưng quá trình vẫn làm mọi người sợ hãi. Ngay cả mạng tiểu cường cũng không có khả năng ương ngạnh như vậy chứ? Bởi vì thời điểm ván đầu tiên kết thúc, xuất hiện một đoạn văn tự. Ván đầu tiên hoàn thành chung kết, tiến trình của 12 người chơi hiện tại phải chăng muốn bảo tồn? Tự nhiên không ai do dự, si chuột nhấn bảo tồn, vì vậy ván đầu tiên chấm dứt, tiến vào ván thứ hai. Nói thực ra, kịch tình phát triển như thế này là mọi người không thể nào tưởng tượng được, rõ ràng có nhiều lựa chọn chí tử như vậy, vì cái gì 12 người đều không có ai vong? Cái trò chơi này đến cùng có dấu bí mật là gì? Kỳ thật tất cả mọi người bắt đầu phát giác được, cái huyết tự này hoàn toàn dựa vào xác suất để sinh tồn, hoàn toàn không giống phong cách trước đây như một huyết tự nói cách khác, nhất định có bẫy rập tồn tại. Mà cái bẫy rập kia rốt cuộc là cái gì? Giữa tình huống không thể nào trao đổi tình báo, sự tình về chiếc mặt nạ có 8 người không biết cũng không biết minh tệ, mà trước mắt tám người khác liền ngay cả không quy thôn cũng chưa tiến vào. Tình huống phát triển thật sự phải dùng từ quỷ dị để hình dung. Lúc này tại khu vực Lạc Vân, Nhã Thần đang đi trên một con đường trong núi, trong tay hắn cầm theo một tấm bản đồ vùng núi Lạc Vân, đào nó tụ trên mạng. Hắn vừa đi vừa chú ý la bàn trong tay, tiểu dạ tử tự nhiên nói cho hắn nội dung huyết tự. Nàng càng giải thích cặn kẽ cho hắn về nhà trọ, mà Nhã Thần mặc dù biết hết thảy nhưng vẫn tiến hành lên núi. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác dường như dẫm phải một cái gì đó. cúi đầu nhìn lại, dùng đèn pin chiếu dọi, lại phát hiện trên mặt đất có một tờ tiền giấy. Đây là cái gì? Nhã thần cảm thấy mù hồi ác hàn. Mặt đất trung quanh, bao phủ bởi rất nhiều tiền giấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho chúng bay toán loạn trong không trung. Mà ở trên một tảng đá, còn xót lại một mảnh vụn của tiền giấy bị đốt đi. Vừa rồi, từ đường hầm kia đi ra, Rồi tiến vào con đường ở giữa Sau khi đi qua một cây cầu đá Liền thấy được cái này Nhã thần nhú mày Tại đây quả nhìn rất nguy hiểm Không, tiểu giả tử nói tới đây để chơi một trò chơi Có lẽ quỷ sẽ xuất hiện ở một địa phương khác Vứt bảo tiền âm phủ trên tay Nhã thần tiếp tục hướng về phía đỉnh núi Ấn, dựa theo địa đồ Tiếp tục đi về phía mặt trời Nhất định có thể tới đỉnh núi Chạy ăn dưỡng nhan ngọc A Lúc này nhã thần một lòng chỉ nghĩ Muốn sống một chút tới bên người yêu Hắn cũng không ý kỵ khủng bố, từ khi có được thân thể của tiểu Dạ tử, hắn liền thề, vô luận là vì tấn trách hay là vì vận động âm kia, hắn cũng phải hào hào đối đãi tốt với nàng, vô luận đối mặt với cái gì cũng đều là như thế. Ân lại đi một đoạn đường, ở trước mặt hắn xuất hiện một quần thể nhà cổ đổ nát. Cái chỗ này là thôn xóm trên núi Lạc Vân sao? Bất quá, nhìn dường như bị vứt bỏ rồi. Lý Ảnh suy đoán chính xác, từ lúc vừa mới bắt đầu Nhân vật trong trò chơi sẽ không chết, bởi vì nếu dùng loại trò chơi xác suất này, căn bản sẽ không thể tồn tại sinh lộ. Núi Tây Nhạc cùng không quy thôn, đương nhiên cũng đều không tồn tại, nhưng núi Lạc Vân lại chân thực tồn tại đó. Hộ gia đình căn bản không biết, càng thêm xâm nhập vào sâu bên trong, không quy thôn, khoảng cách tới trại ăn dưỡng nhan ngọc cũng càng gần. Hết chương 17 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà Trạng Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 21, chương 18. Núi Lạc Vân kỳ thật rất rộng lớn, mà bởi vì chính phủ đang chú trọng bảo hộ rừng núi, cho nên nơi này bình thường không có quá nhiều người đến. Từ chân núi lên đến đỉnh núi có rất nhiều lộ tuyến rắc rối và phức tạp, cho nên mọi người thường lựa chọn đi đường chính mà thôi. Trên thực tế, ở phía tây ngọn núi có một con đường hầm đã được xây dựng từ mấy chục năm trước đây đã bỏ hoang. Nó có thể dẫn đến một chỗ Ở đỉnh núi nhanh hơn Nhưng đường hầm không được sử dụng Trong một thời gian quá dài Nên tính an toàn gần như không đảm bảo Vì vậy con đường này dần dần không có ai nhắc tới Thậm chí không được vẽ trên bản đồ Từ đường hầm cũ Thông đến đỉnh núi Từng có một cái thôn nhỏ Nhưng nó cũng bị bỏ hoang từ lâu Từ cái thôn bị bỏ hoang Đến trại ăn dưỡng Tính ra lộ trình cũng không phải quá xa Nhưng bởi vì con đường kia Đi lại quá nhiều cây cối mọc ung tùng che lấp tăng thêm đường núi cực kỳ hiểm trở, cho nên cũng rất ít người đi lên đỉnh núi bằng con đường đó, mà cái đoạn đường núi kia khí hậu rất quỷ dị, ngay cả khi giữa đang mùa hè cũng có cảm giác trời đang rét đậm, nước sông luôn kết băng, cho dù giữa ban ngày ở đây cũng rất ít khi thấy được ánh mặt trời chiếu tới, thậm chí chỗ này từng bị coi là khu vực cấm kỵ, cũng bởi vì bị ngăn cấm, cho nên không mấy ai biết rõ, dần dần chẳng còn ai nhớ tới con đường này hay cái thôn nhỏ, tất cả như chưa bao giờ tồn tại. Bởi vậy muốn tìm được tư liệu về con đường này là rất khó khăn Chính bởi vì như thế Có được rất ít người biết được điều đó Đương nhiên nếu như đứng từ chỗ cao nhìn xuống Có lẽ có thể chứng kiến Một chút dấu vết thôn xóm còn dư lại Chỉ là tại đây cơ hồ Đến một ngôi sao cũng chẳng có Muốn nhận biết được thôn xóm Là phi thường khó khăn Tất cả hộ gia đình không ai phát hiện việc này Theo như dự tính Đi từ thôn Bảo Hoang đến đỉnh núi trại An Dưỡng Theo đường thẳng, khoảng cách đại khái chỉ khoảng hơn 100 m, nếu như đi đường núi ít nhất cũng phải đến 3 cây số. Đương nhiên, khoảng cách này cũng không phải tính là xa, trước 3 giờ sáng vẫn có thể tới được. Nhưng tuyến đường đi từ cái thôn Bảo Hoang đến trại ăn dưỡng đại khái như sau. Thực tế cái thôn đó cũng không tính là rất lớn, diện tích chỉ tương đối bằng một ngôi trường học bình thường. Mặc dù đa số nhà đều rách nát, nhưng nếu cứ rọc theo phía tây mà đi tới là có thể thoát ra được đến bên ngoài. Hơn nữa khi ra khỏi đó Có thể thấy được một cây cầu bằng thang đá Dẫn đến đỉnh núi Chỉ cần đi lên cái cầu thang đá đó Dọc theo hướng đông Đi chừng một km nữa Là có thể đến chạy an dưỡng nhan ngọc Khi trò chơi mới bắt đầu Núi Tây Nhạc cũng chỉ để che giấu tai mắt của mọi người đấy thôi Bốn lựa chọn trong game Trên thực tế Đại đa số đều dẫn dụ các hộ gia đình Tiến đến chạy an dưỡng Nhưng theo một hướng khác mà thôi Một khi ai đó lên tới đỉnh núi Mặc dù chỉ là một nhân vật thu cấu, nhân vật trong game đích thử không tồn tại, vẫn sẽ đem nguyền rủa đến trại an dưỡng, khi đó 12 hộ gia đình tất cả đều sẽ chết hết. Không một ai biết rõ, không quy thôn, bản thân của nó chính là một phần của núi Lạc Vân. Khi Nhã Thần tìm được con đường lên núi, cũng có thể nói là cơ duyên xảo hợp bởi vì hắn không hiểu tiếng chung, cho nên không thể lên mạng tìm đường dẫn lên núi nên chỉ hỏi dân bản xứ xung quanh, kết quả lăn quanh một hồi lại đi tới gần không quy thôn. Thời điểm hắn đi ngang qua cây cầu đá cũng rất kinh ngạc, bởi vì bây giờ mới là tháng 6, nước sông đã đóng băng hết cả rồi. Cảnh tượng quỷ dị này thật sự làm con người ta khó có thể tin được. Hắn lập tức nghĩ tới ở Diệp Thần thôn, tức kha cảm thấy bí thức được nhà Trạo có năng lực khủng bố và tà ác đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn không muốn chùn bước. Tiến vào trong thôn, hắn cũng lập tức chứng kiến nhà cửa rách nát và những hải cốt đang đeo mặt nạ kia, từng đợt gió lạnh cứ như thế nổi lên làm trước nhá thành nỗi hết cả da gà. Ván thứ hai đã bắt đầu. Trên màn hình máy tính, một căn nhà rách nát mà bọn người Phượng Vũ đang đứng. Trên tay Phượng Vũ cầm bản đồ, nhưng tất cả con đường mà bọn hắn đi qua đều không tìm thấy trên bản đồ. Tất cả ai cũng đều nhíu mày, bởi vì vô luận như thế nào vẫn không thể thoát được ngôi làng này. Cái chỗ này rốt cuộc ở đâu? Phượng Vũ nhíu chặt lông mày nói, các ngươi thấy thế nào? Không biết. Thiên Thiên cũng bất lắc đầu. Phượng Vũ Cái chỗ này thật sự quá tả môn rồi Chúng ta kế tiếp lên đi chỗ nào Không biết Thiên thiên nhìn chung quanh so so cái trán nói Vô luận như thế nào Đều phải nghĩ biện pháp xuống núi Ấn Phượng Vũ đem bản đồ bỏ vào người nói Kỳ thật Ta vừa trong lúc chạy đi Đã nghe được tiếng bước chân Tiếng bước chân Phải rất quỷ dị Ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra Như vậy sao A kén không khỏi nhướng mày Nhìn phía sau lưng của Phượng Vũ Vẻ mặt biểu lộ rõ ràng sợ hãi nói Ngươi, ngươi không có sao chứ, Phượng Vũ Ta ngược lại không có việc gì Nhưng đằng sau hình như có người đang đuổi theo ta Là một trong số các ngươi sao Không đúng Ta vừa rồi chạy trước một đoạn Thì bắt gặp bọn hắn A kén chỉ vật xanh hải cùng thiên thiên Cũng chỉ là như vậy mà thôi Nói như vậy không khỏi làm cho người nghe cảm giác kinh ngạc Phượng Vũ lại quay đầu nhìn nhìn Dùng đèn pin chiếu đi chiếu lại Nhưng phía sau vẫn không có vật gì xuất hiện Cái này rốt cuộc là chuyện gì đây? Tóm lại, nhanh quyết định kế tiếp phải làm như thế nào đi. Thiên Thiên không chút kiên nhẫn nói. Ta không muốn ở lại cái nơi này nữa đâu. Vô luận là đi nơi nào đều tốt, ít nhất cũng phải tránh xa được cái nơi này. Vừa rồi, hai cỗ hải cốt biến mất, làm người khác cảm giác thực sự khủng bố. Phượng Vũ suy nghĩ một chút nói. Cái kia, chúng ta trước tiên ghi biện pháp rời khỏi cái thôn này đã rồi nói sau. Cái thôn này, chính xác không lớn. Nhưng chửi bỏ đi theo phía Tây dẫn đến cổng thang đi ra ngoài, thì bất kỳ một phương hướng nào đều lại lâm vào hoàn cảnh. Quỷ dựng tường, vô luận là ai cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nếu như lúc trước khi lựa chọn đi qua cây cầu đá, tất cả bọn người chọn lưu trong xe, như vậy cũng không đến cái thôn quỷ quái này rồi. Càng sẽ không tiếp cận gần trại ăn dưỡng nhan ngọc. 12 người, dù đi tới chỗ nào, cũng sẽ mang nguyền rùa đến đó. Dù chỉ là một người tiếp cận trại ăn dưỡng nhan ngọc, tất cả đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái này chính là chỗ đáng sợ của huyết tụ lần này, mà trước mắt vẫn chưa có bất kỳ hộ gia đình nào phát hiện ra việc này. Được rồi, Phượng Vũ dứt khoát nói, "Hứa Minh kia xem một chút đi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác." Ân, đúng vậy. Nhưng hướng bốn người đi tới căn bản không phân biệt đâu là đường, cho nên chỉ có thể đi lung tung mà thôi. Một phần không có la bàn, cho nên khó có thể phán đoán chính xác được phương hướng. Mà càng đi, bốn người phát hiện Cái thôn này vô cùng cổ quái, vô luận là chế hướng nào, xung quanh cũng đều là những căn nhà rách nát, những bộ hài cốt nằm khắp nơi, không khí càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Đúng vào lúc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một căn nhà hai tầng. Cái đó đúng, bốn người đều phát hiện, ở cửa sổ tầng 2 có một bộ cốt, phần nửa trên đang nằm ra ngoài, nó cũng đang một cái mặt nạ mà xung quanh thì dài đầy minh tệ. Khung cảnh quỷ dị làm ai cũng phát hoảng. Tiếp theo Bốn lựa chọn mới thì mình xuất hiện. A. Tiến vào trong nhà nhưng không đi lên lầu 2. B. Lập tức đi theo hướng ngược lại. C. Tiến vào trong phòng đi lên lầu 2. D. Lấy đi tất cả minh tệ trên mặt đất. Mà hướng ngược lại so với căn nhà đúng là hướng Tây. Cũng chính là có thể tới được chỗ bậc thang dẫn lên đỉnh núi Đương nhiên, đối với các hộ gia đình hoàn toàn không biết gì. Nhưng đối diện với căn nhà cùng bộ hải quốc kia, không ai dám di động. Từ ra lấy bên chân Bình Đức suối không, nàng nhìn lại bạch cốt đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, cùng với cái mặt nạ cười nham hiểm kia. Tiểu Dạ Tử trong đầu thoáng nghiêng qua một bên, nhìn bốn người tròn, ngón tay không ngừng cào, cào trên mặt bàn. Hữu Đường đã gần như chết nặng. Trên tay Bộ Tinh Uyên đang cầm sẵn một con dao gam, để đề phòng vặn nhất tình huống xấu nhất xảy ra, hắn định dùng con dao gam này để tự kết liễu chính mình. 12 hộ gia đình toàn bộ đều nghĩ đến tình huống xấu nhất Không ai phát hiện được bí mật ẩn giấu trong trò chơi này hơn nữa nếu như có một người phát hiện cũng vô dụng thôi nhất định phải toàn bộ Mỹ người phát hiện mới được và lại không cách nào trao đổi thông tin dưới mọi tình huống cho nên chỉ có thể là tất cả phát hiện hoặc nhờ vào vận khí tốt không đến gần chạy ăn dưỡng thì mới có thể tìm ra được đường sống huyết tự này độ khó đã tăng tới trình độ rất tàn nhấnn với các hộ gia đình lúc này hai tổ khác cũng đồng dạng tín nhập không quy thôn đầu tiên là bốn người hồng hạ, cũng từ hướng khác tiến vào không quy thôn. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng trúc, tìm thấy được cái thôn rách nát này, lập tức đập vào mắt là một thi thể hư thối bị đóng đinh trên một cái tường. Thi thể kia bị một thanh kiếm xuyên qua, cả người treo cách mặt đất khoảng nửa mét. Thi thể thoạt nhìn không biết đã chết bao lâu, mà trên mặt tất nhiên cũng đeo một cái mặt nạ màu trắng, bốn hạt mực lợi chọn xuất hiện. A. Nhổ xuống thanh kiếm kia. B. Phá hủy bức tường C tháo mặt đã thi thể xuống D dọc theo bờ tường đi theo hướng ngược lại còn tổ của Tu cũng đi qua một khu rừng toàn cây tùng rồi sau đó cũng vào trong không quy thôn đây là nơi nào Tu la ngàn cầm một tấm bản đồ lắc đầu nói trên bản đồ không có đánh dấu địa phương này đây rất cục là ân nhưng đúng vào lúc này địnhnh ngàn đột nhiên chú ý tới cửa sổ một căn nhà gỗ phía trước a Định ngàn lập tức vào tới Nhìn vào bên trong cửa sổ Nhưng điều mà hắn trông thấy Thật làm cho người ta sợ hãi đến run người Trong phòng có gần mấy trăm ngọn nến đang cháy Mà ở trung tâm có một cỗ hủ thi Đang nằm ngay tại đó Bộ hải cốt kia đeo một cái mật nạ màu trắng Nhưng vô số hắc châm đâm kín trên người đó Thoạt nhìn rất khủng bố Lúc này những người khác cũng đã đi tới Tất cả thấy một màn như vậy Lập tức lựa chọn lại xuất hiện A. Tiến vào trong phòng Thổi tắt tất cả ngọn nến B. Tiến vào trong phòng, nhổ tất cả hắc châm. C. Tiến vào trong phòng, lấy mặt nạ đeo trên hải cốt. D. Lập tức đi theo hướng ngược lại. Trên màn hình máy tính, nếu có một người nào đó cẩn thận để ý, tấm kính ở trên cửa sổ mà nói, sẽ phát hiện trên đó đang phản chiếu tất cả gương mặt của bọn người Tu La. Hình ảnh Tu Định Ngàn và mấy người khác dĩ nhiên là những bộ hải cốt đeo mặt nạ màu trắng. Sở dĩ không có tiếng bọn hắn nói chuyện là vì bọn hắn từ đầu tới cuối không hề nói một lời, chỉ có phụ đề được viết ở dưới màn hình, căn bản không phải là lời của bọn hắn nói, tất cả hoàn toàn là giả dối. Bọn hắn từ đầu đến cuối chính thức không có nói qua một lời. Hết chương 18 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hoại Chúng, quyển 21, chương 19. Tình cảnh trước mắt của mấy người, Ngưng Ức, Ronan, Công tôn Diễm Có thể nói là không hề khác biệt Hồng hạ ngân Úc tinh Nguyệt phong linh tiêm tử thao L Băng Lâm Thiên Trạch Bạch Hồng 4 người ai cũng bắt buộc phải lựa chọn để tiếp tục cuộc chơi nhiều kiếm xuống phá hủy tương lấy mặt lạ hoặc là theo hướng ngược lại ngương ốcc tức khắc cau mày rơi vào trầm tư lúc này sinh nội tưởng chừng như đi theo hướng ngược lại nhưng ngương Úc rủ sao cũng không phải là một người ngây thơ nàng lúc này cũng cảm giác được phương án D cực kỳ khả nghi. Ba phương án còn lại giống như được rang ra để làm phân tâm người chơi. Căn bản không ai dám lựa chọn phương án thứ nhất, thế nhưng phương án D cũng rất bất đồng. Thoạt nhìn giống như đó là một con đường sống, nhưng chính bởi vì thế lại càng cảm thấy đây là một cái bẫy. Có vấn đề, đúng, nhất định là có vấn đề. Hiện tại đã tiến nhập vào không quy thôn, như vậy vấn đề nhất định sẽ phải phát sinh. Không thể cứ chặn lựa đơn giản như vậy được. Đúng, suy nghĩ thật kỹ đã. Ngưng Úc cũng không tính là người rất thông minh, trái lại, nàng có hơi chút ngây thơ, là người chẳng mấy suy nghĩ tiêu cực, chỉ có hứng thú đối với bộ sưu tập hồ điệp, bởi vì trầm mặc ít nói, cho nên giao tiếp có hơi bị hạn chế. Xung quanh cũng chẳng có nhiều bằng hữu, cuối cùng nàng trận sưu tập tiêu bản hồ điệp làm thú vui, cuộc sống của nàng ngày nào cũng trôi qua một cách cô mà thôi. Cũng bởi vì khó giao tiếp, cho nên việc đối nhân xử thế nàng cũng không hiểu. Sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm, Mà vẫn không tìm được công việc Kết quả chỉ có thể làm công việc Tại một cửa hàng giá rẻ sống qua ngày Dù cuộc sống buồn tệ không thú vị Không có chút ý nghĩa nào Một ngày sau khi tan tầm đi về Đêm đã khuya Cảm thấy cuộc sống của mình thật không có hy vọng Chỉ như một tàng đá ở bên đường Rồi bất trì bất giác đã tiến vào cơ xá kia Cũng bất trì bất giác Đi vào con hẻm nhỏ Thẳng đến khi phát hiện bóng dáng dưới chân mình vụt chạy mất Dẫn nàng tín nhập vào cái nhà trọ này mới thôi Ngưng Úc sắp xếp lại một vài suy nghĩ, cuối cùng bắt đầu tự hỏi, lựa chọn nào mới tốt? Có nên chọn D hay không? Nếu như chọn, có thể gây ra tử lộ không? Sinh lộ, tử lộ, một nửa là sinh lộ, một nửa là tử lộ. Ngưng Úc lúc này lại phát hiện, vô luận vắt hết óc để suy nghĩ phải làm như thế nào, nhưng hết thảy chỉ có một cảm giác sợ hãi tột độ. Đây căn bản chính là dồn ép con người tuyệt vọng. Ông trời, ta nên làm cái gì bây giờ? Thân thể của Ngưng Úc ngã xuống ghế, cị cảm thấy mắt nổ đăm đắm, thân thể không ngừng run rẩy, đến cùng nên làm như thế nào đây? Chẳng chỉ có thể chờ chết thôi sao? Không, không thể. Ngừng ức, kỵ chặt lồng ngực, ánh mắt đã xuất hiện tô máu cắn răng nói, ta tuyệt đối không thể chết tại đây, tuyệt đối không thể. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nhà trọ nhất định sẽ cho, cho chúng ta nhắc nhở xin lỗ, nhất định. Rút kiếm ra, đây tuyệt đối không thể, đúng, hủy bức tường đằng sau, không, cũng không thể. Như vậy tháo mặt nạ xuống, không Cái mặt nạ kia Khẳng định có bí mật rất lớn Không thể đơn giản mà tháo xuống được Như vậy ta phải chọn đáp án nào đây Cuối cùng nàng phát hiện Cho dù có thể là bẫy dập Nhưng cũng chỉ có đáp án D là có khả dụng nhất Chọn, chọn D sao Ngừng Úc yên lặng tự hỏi bản thân Mà lúc này Phong Linh Tiêm Cũng chăm chú nhìn lên bốn lựa chọn Nàng hiện tại đã nhập vai nhân vật tĩnh nguyệt Mà đối diện với hoàn cảnh trước mặt Trung quanh là thôn xóm rách nát Rồi của tử thi kia Nàng đã biết rõ, chỗ này mười phần chính là không quy thôn rồi. Nếu thật sự vậy mà nói, ván thứ hai nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Với một người tâm tư không đặc biệt tinh tế tỉ mỉ như Phong Linh Tiêm mà nói, tình huống trước mắt chẳng khác nào là tuyệt cảnh. Ta ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Linh Tiêm chỉ cảm giác được toàn thân vô lực, cả người yếu như xên. Nếu như nàng mà đứng lên, chỉ sợ sẽ té trên mặt đất hôn mê. Nhà trọ công nhận Lâm Thiên Trạch là một người cực kỳ tốt, cho nên hôm nay vẫn cố gắng ngăn chờ người khác tiến vào nhà trọ, đến bây giờ vẫn chưa có người hiền lành hơn hắn. Hắn và Hoàng phu Hắc có không ít giao tình, nhưng chủ yếu là cảm phục chi hiếu của hắn, vì vậy sau khi hắn chết mới an bài hậu sự chu đáo, nhưng chuyện đối mặt ngày hôm nay, hắn cũng trở nên vô kế khả thi, uể oải đứng dậy, nên làm như thế nào mới có thể tìm ra đường sống đây? Bù luận hắn suy nghĩ như thế nào, vẫn không cách nào quyết định được. Tự thao là con người già hoạt gian trá, biết khống chế nhân tâm. Lúc này hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bất luận suy nghĩ làm sao cũng không thấy sinh cơ. Nếu như loại bỏ phương án D thì ba phương án trước mắt nhìn đi nhìn lại. Thế nào cũng có cảm giác quá mạo hiểm. Cuối cùng cũng chỉ có một biện pháp chính là chọn D thôi. Có lẽ là bẫy dập nhưng hiện tại hắn chưa muốn đem mạng sống của mình ra để lánh cược. Nghĩ thế nào cũng không giảm được băng giá đang vây quanh hắn. Lựa chọn D mà nói cũng có nghĩa là mọi người hướng về phía Tây đi tới. Đương nhiên Không phải ai cũng đều lựa chọn như vậy Nếu như không có ai lựa chọn D Thì tất cả hộ gia đình sẽ không gặp nguy hiểm Bảy ván chơi Nếu cứ một mực lựa chọn như vậy Tình huống có thể đi theo một chiều hướng khác Nhưng hiện tại đã bắt đầu xuất hiện Những người lựa chọn phương án D Như vậy tử lộ cuối cùng vẫn đã hiện ra Rốt cuộc người đầu tiên đưa ra lựa chọn Chính là tử thao Hắn lựa chọn C tháo mặt lạ xuống Vốn thiếu một chút hắn đã lựa chọn D Nhưng trong một cái trước mắt cuối cùng Hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng mát lạnh, một loại cảm giác nguy hiểm ập tới, vì vậy hắn chọn C. Người thứ hai là Ngưng Ức, nàng sau nhiều lần suy tư vẫn cảm thấy lựa chọn D là phương án tốt nhất. Tuy vẫn không thể xác định được hoàn toàn, đây chính là sinh lộ, bất quá nghĩ tới nghi lui, đây là điều kiện khả dụng nhất, vì vậy nàng lựa chọn D. Lâm Thiên Trạch cùng Phong Linh Tiêm chờ hồi một thời gian đưa ra đáp án. Người phía trước chọn B, người phía sau chọn D, như vậy đã xuất hiện hai phương án D mà bốn người tử dạ bên kia cũng liên tục đưa ra lựa chọn, tử dạ do dự không bao lâu lập tức chọn D, lấy đi toàn bộ minh tệ trên mặt đất, mà tử dạ tử sau khi nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn A về phần bổ tinh uyên, hữu nhã đường cũng rất lâu sau mới đưa ra lựa chọn, bổ tinh uyên chọn B đi theo hướng ngược lại, hữu nhã đường chọn D, lấy đi tất cả minh tệ trên mặt đất. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người lại rời đi theo hướng tây. Bắt đầu tiến nhập cầu thang dẫn lên đỉnh núi Mà lúc này cũng đã có người đặt chân lên tới đỉnh núi Hoàng đề sau khi lên đến đỉnh núi Liền nhìn thấy trước mặt là một khu rừng lớn Hồ hấp càng ngày càng tăng nhanh Thanh nhanh chóng hướng phía rừng cây đi đến Đi tới, đi tới, đi tới Hoàng đề nhìn không chấp mắt Từng chi tiết ở trên màn Cuối cùng đứng trước một cái cây Ở giữa trung tâm mới dừng lại Viến cây này kỳ thật che rất nhiều điểm Hoàng đề cũng không có chút phát hiện Thành dần dần tiếp tục đi về phía đông, hướng phía có thể dẫn tới chạy ăn dưỡng nhan ngọc. Hoàng đề đột nhiên phát hiện, Thành không biết vì cái gì, bước đi trở lên càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Thành đã đi đến phía vạt ngoài của khu rừng, trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều minh tệ. Nằm toán loạn, cùng với một cái mặt nạ màu trắng, hạng mục nội chọn xuất hiện trên màn hình máy tính của Hoàng đề. A. Tiếp tục phía trước đi tiếp. Trực tiếp nhảy đến ván thứ 7 của trò chơi. B. Quay lại đường cũ. Trở lại không quy thôn C cả 100 minh tệ D đeo mặt nạn lên hồ hấp của hoàng đế tức khắc dùn dập hẳ lên rõ ràng có thể trực tiếp cho vắn cuối cùng sau nàng nếu như không tỉnh táo chỉ sợ trực tiếp đến nhấn phím A rồi ván thứ hai đã có thể trực tiếp nhảy lên ván thứ bảyỳ thật là kỳ quái loại xuất hiện phương án B đường cũ trở về không quy thôn máy đùa gì vậy vất cả lắm mới ly khai được vì cái gì lại trở về Hoàng đề cảm giác, trái tim đậm như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ngón tay bắt đầu chuyển đến phím A. Nhiều lần thiếu chút nữa là nhấn xuống rồi. Chỉ cần nàng thật sự nhấn xuống, trò chơi sẽ lập tức tuyên bố chấm dứt. Tất cả hộ gia đình trong trại ăn dũng không chừng một ai đều phải chết. lúc này đã sắp nửa đêm rồi. Hít sâu, hít sâu. Hoàng đề cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Bốn lựa chọn này, có nên chọn A hay không? Nói thật, điều này cũng chỉ là lừa gạt hộ gia đình mà thôi trực tiếp nhảy đến kết cục, bất kể là thế nào đều không chơi vào đâu được, nhưng chính bởi vì quá mới không chơi vào đâu được, nên hoàng đế mới do dự. Kỳ thật nàng cũng hoài nghi, phương án lựa chọn quá dễ dàng mà trò chơi cũng bắt đầu chưa lâu, vì vậy nàng cảm thấy do dự, trực tiếp nhảy đến kết cục, đó giống như là một quân cờ mã ở trong trò chơi cờ vua vậy. Vận khí của nàng thật sự quá tốt sao? Hoàng đế tin tưởng bốn phương án này, rồi ai cũng phải chọn, không riêng gì nàng. Nếu như đây là độ khó lần đầu tiên chấp hành huyết tự, còn có thể hiểu được. Nhưng hoàng đề biết rõ, lần chấp hành huyết tự này có sự tham gia của tử dạ, mà nàng ấy chính là lần chấp hành huyết tự thứ 7. Trên thực tế là lần thứ 6, độ khó làm sao có thể tương đồng với lần thứ nhất. Hơn nữa, trò chơi này thật sự có thể kết cục một cách chóng vánh như vậy sao? Không, không đúng, có lừa dối. Hoàng đề đột nhiên tình ngủ. Có lừa dối, tuyệt đối có lừa dối, nếu như ta chọn cái này chỉ sợ kê ra tủ lộ rồi, kết cục của trò chơi nhân vật sẽ tử vong cũng có thể là kết cục a. Ta cũng không phải là nhân vật chính trong trò chơi, không đúng, loại trò chơi này vốn không có chỗ cho nhân vật chính, tất cả ai cũng như nhau, chết ở trong game cũng đồng dạng là chết thật sự. Hoàng đế càng xác định đó là một bẫy rập, nhưng vạn nhất đây không phải là một bẫy rập thì sao? Lúc này, Hoàng đế lại lâm vào một ván cờ tâm tình khác, ván cờ khác là một chút tiền đánh cuộc của cô chính sinh mạng nàng nên nàng không dám không cẩn thận. Đúng rồi, Ronan cũng có thể lựa chọn giống như mình a, không bằng ta đợi thêm một lát xem tình hình thế nào. Không, không đúng. Nếu như bọn hắn đều sống sót, nhất định sẽ bảo tồn, như vậy ta không có cách nào tiếp tục lượt hai được nữa. Không được, không thể làm như vậy. Hoàng đế lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mà lúc này Ronan cũng đang đau khổ suy tư. Nhật Trì đã đến sau lưng, còn có 3 ba người khác là Sanh Hải, Tinh Nguyệt, Hồng Hạ cũng đi tới. Đến chân cầu thang phía trước, bốn hạng mục lựa chọn đồng dạng tiếp tục xuất hiện trước mặt Bộ Tinh Uyên, Phong Linh Tiêm, Ngương Úc, Ronan. Hiện tại vẫn chưa lựa chọn. Cũng giống như Hoàng đề, ba người nhìn thấy phương án A có thể ly khai khỏi không quy thôn, thật sự hấp dẫn vạn phần. Vì vậy bắt đầu có người cân nhắc có nên lựa chọn phương án này hay không. Ngón tay mỗi người đều dừng trên phím A rồi bồi hồi không biết có nên nhấn xuống hay không. Mà Hoàng đề lúc này, ngón tay đặt lên nhấn lên phím A không ngừng run dậy chọn không chọn chọn không chọn đến cùng là lên chọn hay không chọn hết chương 19 quyển 21 các bạn nhấn subscribe để nghe trên tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hoài chủng quyển 21 chương 20 hoàng đề di tư thật lâu nhưng thủy chung không thể nào nhấn xuống phim A không không đúng nàng vô cùng khẩn trương nói tỉnh táo tỉnh táo lại cái này nhất định là bấy rập Thế nhưng có lẽ có thể thử một lần Không, nếu như lần cuối cùng Không còn được bảo tồn tiến trình mà chết Như vậy ta cũng phải chết Hoàng đề không ngừng túm tóc Nàng lúc này hoàn toàn không biết bản thân Nên làm như thế nào mới tốt Mà thôi, hoàng đề cắn chặt hàn răng Nếu như cứ như vậy trở về không quy thôn Hậu quả như thế nào, thực khó tưởng tượng Không bằng đánh cuộc một keo Cho dù vượt qua lần huyết tự này Về sao còn 9 lần nữa Nói không chừng, còn có những tình huống Phải đánh bạc tính mệnh A Nhưng đã như vậy Không bằng hiện tại đánh cuộc một keo Ngón tay của nàng rốt cục nhấn lên phím A Hoàng đề nhắm mắt lại Đang muốn nhấn xuống Bỗng nhiên ngón tay nàng ngừng lại Đợi đã Hoàng đề lại lần lửa nhìn về phía màn hình máy tính Ngay lập tức làm cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng nhìn kỹ lại mà nói Giống như thình lình có một đồ vật cổ quái xuất hiện Ngay phía trước cách nàng không xa Có một cái thân cây Nhìn kỹ lại mà nói Nó chính là cây thủy sam Đúng cây thủy sam Hoàng đế lập tức rời ngón tay, kinh nghi bất định nhìn cái cây kia, cây thủy sam là một cây trân quý, càng là thực vật hi được nhà nước Trung Quốc bảo hộ. Lịch sử của nó có thể ngược dòng thời kỳ phấn trắng. Nó có thể nói là một hóa thạch sống trong giới thực vật. Núi Lạc Vân ở khu rừng phụ cận thành phố Kha, ngọn núi này kỳ thật cũng có thể xem như một bộ phận của nó, bởi vì đây là khu rừng được chính phủ trọng điểm coi trọng, bởi vì trên ngọn núi này Tại loại cây chân quý này, hoàng đề đối với thực vật cũng có chút hiểu biết, cũng từng xem qua một vài tin tức chính phủ thì kiến thiết mấy khu rừng lớn này. Giờ này, khác này một ý niệm đáng sợ tự nhiên sinh ra trong đầu nàng. Cái này thực sự là trùng hợp sao? Bởi vì khoảng cách tương đối gần, nàng có thể xác định được trước mắt ích thực là một cây thủy Sam loại cây quý hiếm này tự nhiên không thể dễ dàng nhìn thấy. Mà đặc biệt là khu núi gần núi Lạc Vân cũng có chồng nhất định một số lượng lớn Cây thủy Sam lúc điều tra về núi L Vân hoàng đề cũng đã nhìn thấy tin tức này không không thể nào không thể trùng hợp như vậy chứ Đây là một trò chơi xuất hiện một số cây thủy Sam cũng không có vấn đề gì nhưng nguyên tắc khi chấp hành huyết tự được hộ gia đình đưa ra chính là không thể bỏ qua bất kỳ mất tự nhiên nào hoàng đề liên tưởng tới nếu đây chính là núi Tây Nhạt nếu như đỉnh núi Tây nhạc và núi Lạc Vân là một mà nói hoàng đề suuyết trước nữa kêu to lên chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, nơi này ở ngay phụ cận trại an dưỡng nhan ngọc sao? Tuy cảm giác cách nói này có chút hoang đường, nhưng lại làm cho hoàng đế đứng ngồi không yên, cái cây thủy sam này thực sự là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Hay là nói, nơi này chính là đỉnh núi Lạc Vân? Núi Lạc Vân cũng cùng một khu rừng, có thể nói chỉ cách nhau một gang tấc. Nhớ lúc ban đầu ngọn núi này cũng có trong kế hoạch kiến thiết, mà núi Phi Vân trong mấy đại khu rừng chỉ có một nơi trồng cây thủy sam, thật sự, thật sự là như thế sao? Không, không đúng, nếu như nơi này thuộc về khu vực trong rừng mà nói. Vậy lúc trước tại sao lại gặp nhiều cây cối tàn lụi như vậy? Chính phủ không có khả năng coi trọng phạm vi khu rừng xanh hóa à? Trên thực tế, cái mảnh đất kia, một mực nếu rất quỷ dị, vô luận trồng cây gì cũng héo dũ, cuối cùng biến thành một đống gỗ mục. Người phụ trách ở khu vực Lạc Vân, vì nó cũng không hoàn toàn thuộc về khu rừng nên cũng không để ý, bất quá bộ phận cây cối chờ mở đỉnh núi vẫn là hoàn hảo. Nếu như không có cái cây thủy gian này, hoàng đế chỉ sợ rất thực sự lựa chọn a, nhưng hiện tại nàng không dám nữa rồi. Dù sao, vạn nhất nếu ngọn núi Tây Nhạc này đích thị là núi Nhạc Vân, như vậy nếu cứ tiếp tục đi tới, chỉ sợ sẽ tiếp cận trại ăn dưỡng nhan ngọc rồi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù nàng không lựa chọn, những người khác vẫn có khả năng lựa chọn, ví dụ như Ronan nhưng huyết tượng nghiêm khắc cấm hộ gia đình cung cấp thông tin cho hộ gia đình khác. Dưới tình huống không thể liên lạc được với mọi người, cho dù có hiện ra điểm này cũng chỉ có một mình hoàng đế biết. Huống chi, nàng chỉ bằng một cốc cây thủy sam, liền phán định như thế cũng hơi hoang đường. Cái kia, nàng nghĩ nghĩ, nhìn về ba hạng mục lựa chọn B, C, D, trong lòng tự nhủ, kế tiếp ta nên chọn cái nào mới đúng đây? Rốt cục có một hộ gia đình phát hiện ra tử lộ, nhưng nàng lại không thể nào nói ra. Mà Ronan, Bồ Tinh Uyên, Phong Linh Tiêm, Ngưng Úc bốn người đều đang đứng ở chiếc cầu thang, nhìn về phía bốn lựa chọn. Trong nhất thời, không ai biết nên làm cái gì bây giờ. Lựa chọn cái nào mới tốt. Bỗng nhiên Ronan chứng kiến, trên màn hình có một người đã bắt đầu di động, đó chính là Sanh Hải. Bồ Tinh Uyên lựa chọn A. Chứng kiến Bồ Tinh Uyên đưa ra lựa chọn, những người khác cũng bắt đầu dục dịch, bọn hắn thậm chí đã cân nhắc có nên chờ đợi khi Sanh Hải đi lên tới đỉnh núi. Có phát ra tính cực thảm thiết hay không Hoặc là ít nhất xuất hiện một dòng phụ đề Ronan lúc này tầm cảm giác Không nên lựa chọn A Nếu như lựa chọn giống như mở ra một hộp Padora nghĩ đến đây Hắn liền không lựa chọn A Thế nhưng mà phải lựa chọn trở về không quy thôn Hay là bên trái Hoặc là bên phải Ronan gục đầu trên mặt bàn Hắn hiện tại thực sự không biết lên chọn cái như thế nào Trong khoảng thời gian Ronan do dự Lại có thêm một người đưa ra lựa chọn Người kia chính là Ngương Úc Nàng cũng đồng dạng lựa chọn A, sau đó Hồng Hạ liền đi tới. Ở bậc thang dưới cùng, chỉ còn lại Nhật Trì cùng Tinh Nguyệt, cũng chính là Ronan cùng Phong Linh Tiêm. Phong Linh Tiêm vẫn còn do dự, cũng đang ôm thái độ trông xem thế nào. Muốn kết quả của Bộ Tinh Nguyên cùng Ngưng Úc để quyết định cuối cùng có nên lựa chọn A hay không. Nói thực ra cái lựa chọn này cũng làm cho nàng có chút động tâm. Nhưng cũng may, nàng nhiều lần tham gia nghiên cứu thỏa luận huyết tự. Biết rất rõ một ít quy luật của huyết tự, tuyệt sẽ không có một sinh lộ hiện rõ ràng như vậy, chữ phi giống như lần huyết tự thứ nhất trước kia. Mà hôm nay, lần đầu chấp hành huyết tự, tỷ lệ tử vong trở lên phi thường cao, không người nào dám có mảy may chủ quan. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên màn hình tối sầm thình lình xuất hiện một hàng chữ. Ván thứ hai chấm dứt, kết thúc ván còn chưa tiến hành lựa chọn. Lựa chọn hết hiệu lực. Ván thứ hai cứ như vậy mà xong. Hơn nữa, thời gian so sánh với ván đầu tiên ngắn hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng ăn khớp với cách nghĩ của hộ gia đình. Dù sao, hiện tại đã qua nửa đêm không giờ. Trước 3 giờ sáng mà không thể hoàn thành cái trò chơi này tất cả mọi người sẽ bị bóng dáng nguyền rùa mà chết. Thỉnh lình xuất hiện lựa chọn. Phải chăng bảo tồn ván thứ hai Ronan cùng Phong Linh Tiêm đều lập tức nhấn không bảo tồn. Dù sao, lượt lựa chọn vừa rồi để cho bọn hắn động tâm. Hiện tại tự nhiên không hy vọng đứng ở đó. À Hoàng đế bởi vì Bết an cũng nhấn không bảo tồn, trừ ra còn hai người nữa cũng dự chạm không bảo tồn, nhưng cuối cùng kết quả là 7 năm, cho nên ván thứ hai vẫn được bảo tồn. Một mới lại bắt đầu. Không phải chứ? Phong Linh Tiên tức khắc oán giận, gõ mặt bàn. Ta vừa rồi vì cái gì lại ra dự Đáng giận, thiếu nhiều hơn nữa hai phiếu liền có thể trở lại rồi. Hiện tại đi làm cái gì bây giờ? tâm tình Ronan và Phong Linh Tiêm không giống nhau, so sánh ra, tâm tình của hắn ổn định hơn, mà Tử Dạ cùng thân cốc tiểu Dạ Tử, hai người biểu lộ không hề thay đổi, Bổ Tinh Uyên cùng Âng Úc hai người đều lựa chọn bảo tồn. Nói thực ra, nhìn thấy tỉ lệ 7 năm cũng làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, dù sao, bây giờ lựa chọn một lần nữa, hai người không chắc sẽ đủ phách được để lựa chọn như vừa rồi. Bây giờ đã là nước đổ khó hốt. Ván thứ 3 bắt đầu. San Hải, Hồng Hạ hai người lúc lên lúc xuống, cứ đi lại lên bậc thang, đưa ra lựa chọn này, nếu nói trong nội tâm không có khẩn chung là nói dối, thế nhưng ở thời điểm hiện tại đã không còn biện pháp, bọn họ đều lần thứ nhất chấp hành huyết tự, gặp phải sinh tử, chỉ cần thấy một tia sáng coi như là bế rập cũng phải đến cuộc một kèo. Nhưng hai người bọn họ cũng rõ ràng, nếu như bản thân chết đi, rất dễ là vài yên thiểu số. Cầu thang này khá dài, rốt cuộc Hai người đi lên được tới đỉnh, sau đó bắt đầu về hướng rừng cây đi tới, nhưng đúng lúc này, hai người chợt phát hiện ở rừng cây phía trước có một bóng người đang đi lại nơi này, nhìn kỹ không phải Thanh thì ai. Thanh và hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Lúc này Lâm Bụ Tinh cùng Ngưng Úc, hai người nội tâm bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng không có biện pháp để hỏi thăm hoàng đế vì cái gì nàng lại trở về. Trở về cũng đại biểu cho trở về không quy thôn, nếu như từ bên cánh rừng đó đi tới, tức là lúc trước Nàng đã lựa chọn tiến lên cầu thang Thế nhưng vì cái gì lại vòng trở về Chẳng lẽ thực sự có bẫy dập tồn tại Lúc này trong lòng hai người cảm giác Không thể khinh thường Thậm chí có chút lo lắng Có phải mình đã chọn từ lộ hay không Hoàng đề trước khi bước vào ván thứ hai Rốt cuộc đã chặn B Kỳ thật, nếu như nàng giao dụ Thêm một thời gian ngắn nữa Lựa chọn sẽ hết hiệu lực Như vậy khi ván thứ ba bắt đầu Nàng sẽ vẫn tiếp tục hướng về phía trước Đối với hộ gia đình Không thể nào rời khỏi nhà ăn dưỡng han một khi tiến vào, tất cả mọi người hằn vai chết không thể nghi ngờ, giống như huyết tự đưa thư lúc trước, thời điểm gây ra tử lộ, tử gia bị nhốt tại nguyệt ảnh quán, thượng quan minh cùng Bạch Vũ ba người. Hoàng đế có thể nói, trước mặt tổ thần nhặt được cái mạng, mà chứng kiến thanh đi xuống bậc thang cũng làm cho Ronan, Phong Linh Tiêm hai người rất kinh ngạc. Trong chớp mắt này, trong đầu hai người bốc lên ngàn vạn suy nghĩ, đã đi lên lại còn đi xuống, cái này nhất định chứng minh bên trong có vấn đề. Cuối cùng nhất Tuy nội tâm quặn lên một phen, nhưng Ronan cùng Phong Đinh Tiêm vẫn hiểu được, lên đấy lên bỏ, hai người đều lựa chọn B trở về không quy thôn. Mà đồng dạng bởi vì Thanh trở về mà Bổ Tinh Uyên và Ngưng Úc hai người chợt dạ bất an, San và Tinh Nguyệt đi đến phía trước rừng cây thì dừng lại, nhìn thấy phía trước có một cái hoạt động kỳ lạ. Lựa chọn là A tiếp tục đi tới, trực tiếp nhảy đến ván thứ 7, B quay đầu lại, phản hồi không quy thôn. C. Tiến vào hiệp động D. Tại miệng huyệt động, cắt tay Hai cái lựa chọn cuối cùng Chỉ viết thêm vào cho đủ số lượng mà thôi Kỳ thật, viết như thế nào cũng được Cái huyệt động này căn bản không có gì đặc biệt Nhưng cũng bởi vì không biết Nên hộ gia đình, căn bản không dám lựa chọn Tiến vào trong huyệt động Mà đồng dạng Ở bên cạnh nơi này, cũng có một gốc cây thủy giam Với tư cách là nhắc nhở sinh lộ Bổ tình uyên cùng ưng úc Cũng bắt đầu do dự Đến cùng lên lựa chọn cái nào Hết chương 20, quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.